Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh đến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên Youtube nhé Vào buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn con tập số 186 Để chúng ta cùng xem diễn biến tiếp theo ở cái tiêu giao tông Và cái cuộc tuyển tròn đệ tử của Kháo Sơn đạo Tổ này sẽ diễn ra như thế nào khi có mặt của Mạnh Hảo ở đây Rất là vui, có vẻ là Có vẻ cũng hài đấy. Chào Quý Văn, nhá, chào Thanh Phan, chào Trần Văn Tài Chào. Anh Sang, chào Phong Nhi, chào Cô Thủy. Thành Vũ, chào Tú. Mau Võ, Mạc Tình Duyên, Hải Hà, Quyết Phan, Mai Cổ Nguyễn, Hưng Đạo, Thành Nguyễn Trọng. Chúng ta bắt tập truyện nhé và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu tôn Tầm 186 Ngoài sân môn tiêu giao tông Tiếng người ồn ào Cũng gần tới ngàn người Trong đó thực sự muốn bái nhập tiêu giao tông Chỉ không đến 300 Còn những người khác đều là tới để hộ tống Trong đó hứa già cũng đã có mặt Sau khi nhìn thấy mọi người trương gia ai nấy đều nở nụ cười khinh miệt. Tộc nhân trương ra tới khá là muộn. Lúc tới nơi, nơi này đã xếp thành hàng dài. Bọn họ chỉ có thể xếp ở phía sau. Còn những đệ tử tham gia đợt chiêu thu này cũng của tiêu giao tông, cần vượt qua tam quan thí luyện. Mỗi lần có ba người tham dự. Nơi này trừ những gia tộc này ra, còn rất nhiều đệ tử tiêu giao tông duy trì trật tự ở xung quanh. Ai nấy thoạt nhìn đều là vô cùng khách ký Nhưng mà trên thực tế cao ngạo từ cốt tùy Có thể thấy rõ Tam quan chắc thế Một kiểm tra nghị lực Hai là kiểm tra tư chất Ba là kiểm tra ngộ tính Mỗi một quan chi làm bốn loại thành tích Giáp, Ất, Bính, đinh Người đạt ba giáp có thể xưng đạt thiên kiêu Phải đó Nhiều năm như vậy rồi còn chưa nghe nói có ai đặt được ba giáp. Đối đa là hai giáp đã là chuyện hơn một trăm năm trước rồi. Hơn nữa tiêu giao tông chiêu thu đệ tử cực kỳ là nghiêm khắc. Chỉ khi toàn bộ tam quan từ bính trở lên mới coi như là nhập môn. Chỉ cần có một đinh thì cũng không coi như là, thì cũng coi như là thất bại. Phía sau đồi ngũ dài ràng ràng kia. Mạnh hạo thở phủ. Nghe mọi người bàn luận xung quanh. Dựa theo tính toán của anh ta ít nhất cũng phải mất một thời gian là hai ba ngày mà có thể tới lượt đám người trường ra nam nhi rất là căng thẳng thiếu phụ đứng bên cạnh nhẹ nhàng an ổi mạnh hạo nhìn xung quanh ánh mắt lướt qua đồng thời cũng phát tán thần thức bao bọc cả tiêu da tổ tông bôn này có vẻ hơi lạ lại có chín cái hố sông ánh mắt của mạnh hạo lóe lên thầm nhủ ở trong lòng Lúc này ở trong hành cung Kháo sơn lão tổ cũng đang mặt mày đau khổ Thời gian dài quá Cái thằng khốn kia Lại hộ tống người khác đến bái nhập dân môn Người không thể chen ngang đến trước sao Người chạy đến phía sau Là muốn làm cái gì chứ Kháo sơn lão tổ nghiến răng Thần thức lập tức làn ra Rồi bao bọc lấy tên đệ tử Ở gần đám người mạnh hạo nhất trong tiêu gia tổ Đệ tử này đang ngách đầu lạnh lùng nhìn mọi người Trong lòng cũng không hiểu vì sao, tông môn lại đột nhiên chiêu thu đệ tử sớm. Gã đang suy tư, đột nhiên run lên một cái, đôi mắt đấp lóe lấp lóe tình mặc Giờ phút này gã không còn là bản thân mình, mà đã trở thành một phân thân của kháo sơn đạo tổ. Trong lúc bước đi, gã liếc liếc mạnh hảo, trong lòng run dày, vội vã rời mắt, nhìn về phía đứa bé bên cạnh thiếu phụ các ngươi là trương gia tới từ hải ngoại à đệ tử tiêu giao tông bị thần tức kháo sơn áo tổ khống chế lập tức vui mừng cất lời tiến tới mấy bước cẩn thận nhìn thiếu phụ và tộc nhân trương gia bên cạnh thiếu phụ sững sờ những tộc nhân bên cạnh nàng cũng ngây ra thậm chí ngay cả một số tu sĩ gia tộc khác xếp trước bọn họ cũng đều quay đầu lại chúng tôi là trương gia thiếu phụ lập tức phản ứng lại vội khách khi nói Tốt, tốt, tốt, tốt. Cố nhân còn có đời sao? Năm đó ta có chút quan hệ với phu quân của ngươi. Từng là thiếu y một phần tình nghĩa. Hôm nay có thể gặp được các người, coi như là duyên phận sắp đặt. Đi, ta dẫn các người đi tới phía trước. Đệ tử tiêu sao tông này cảm khái. Nói rồi vội vã kéo đứa nhỏ tên là Nam Nhi đi thẳng tới trước. Thiếu phụ sững sờ, Tìm kiếm trong trí nhớ, cũng không thể nghĩ được có chuyện thế này. Tộc nhân bên cạnh nàng cũng là cực kỳ quái dị Bọn họ nghĩ hồi lâu Nhưng mà thật cũng không thể nghĩ ra gia chủ trước kia Lại có quan hệ như vậy với một đệ tử tiêu giao thông Điều này... Thiếu phụ trần chờ một chút Thế đối phương đã kéo đứa bé đi Vội vãi đi theo Mọi người trương gia cũng theo đó mà đi lên Mạnh Hạo nhìn nhìn Cũng bước theo sau Đám người bọn họ từ phía sau đi tới Lập tức là dẫn tới sự chú ý của những người xếp hàng Đặc biệt là người đàn ông của hứa gia Sau khi nhìn thấy thì càng là sửng sốt Xin hỏi chư vị đạo hữu của tiêu gia tộc, Bọn họ vì sao lại từ phía sau mà đi lên vậy? Đúng, chúng ta xếp hàng ở đây, không thể chen vừa Vì sao bọn họ có thể đường hoàng từ phía sau mà lên thẳng như vậy chứ? Lập tức có người dò hẻo, dò hỏi Dần dần dẫn tới càng nhiều người chú ý Thoạt nhìn thì đâu có hơi quái dị không hiểu tiêu giao tông vẫn luôn cực kỳ quy củ lại có chuyện này xảy ra đồng thời những đệ tử tiêu giao tông khác cũng nhìn thấy cảnh này thậm chí ngay cả một tu sĩ kết đan phụ trách giữ trật tự ở đây cũng phát hiện chuyện này liền co mày lại triệu hàn gã hờ hững nói gọi ngay tên của tên đệ tử tiêu giao tông đang bị thần thức cáu sơn áo tổ khống chế ngươi đang làm cái gì vậy cho dù ngươi và những người này có quan biết cũng tù sĩ kết đan này về mặt uy nghiêm nhưng còn chưa có nói xong kháo sân áo tổ trong hành cung lập tức hừ lạnh một tiếng thần thức đại tán đi tức thời tù sĩ kết đan kia run lên rất nhẹ trong mắt lập tức lóe lên một chút tinh quang người tới là trương gia ở hải ngoại gã có vẻ kích động lời nói lập tức thay đổi còn tiến thêm mấy bước nhìn mọi người trương gia cảnh này lập tức khiến cho đệ tử tiêu giao tông vật tộc nhân các gia tộc muốn bái nhập tông môn xung quanh, đều là nhìn nhau ngây ra. Trời cao có mắt mà, cuối cùng cũng để ta nhìn thấy người của trương gia các ngươi, đời sau cuộc cố nhân. Năm đó ta và trương gia các ngươi có giao tình, từng nhận đại ân của trương gia, nào nào nào, để ta dẫn các ngươi lên đầu hàng nào. Tu sĩ kết đàn về mặt kích động, trong khi nói, Thì đón lấy nàm nhì trong tay của Triệu Hàn đang sửng sốt Không hề giải thích Liền đi tới phía trước Thiếu phụ một lần nữa sững sờ, Nàng chỉ cảm thấy là đầu óc chấn động Có hơi mờ mịt, Quay đầu nhìn những tộc nhân khác ở sau lưng Những tộc nhân này cũng đều là ngây ra Trong đầu bọn họ có suy nghĩ thế nào Thì cũng không thể nghĩ được Lão tổ từng có bằng hữu như vậy Những gia tộc muốn bái nhập tiêu giao tông khác đồng ngây ngốc Đặc biệt là hứa ra kia Lại càng trợn tròn mắt không thể tin được Cứ như vậy dưới sự dẫn dắt của tu sĩ kết đạt, Đám người trương gia từ phía sau đi thẳng lên Xếp ở vị trí đầu tiên Dọc theo đường đi Tất cả mọi người nhìn về phía tu sĩ trương gia Đều có vẻ khó tin. Đám người trương gia cũng mang theo vẻ mờ mịn Nhưng đã ẩn chút kích động Lần này gần như đã quá nửa Gia tộc tu chân ở hải ngoại đều tới cả Thậm chí một số gia tộc ở Tứ Hoàn cũng có người tới. Trường già từ giờ phút này lập tức được tất cả mọi người nhớ kỹ. Không ít người đang thì thào bàn luận. Ánh mắt nhìn về phía trường gia đều có phần ao ước. Đám người hứa thanh, lúc này sắc mặt tái nhợt. Bọn họ tới tận bây giờ cũng không thể tin nổi Điều... điều này sao có thể? Khi Nam Nhi xếp hàng đầu tiên, Mạnh Hảo cũng cảm thấy quái lạc. Với biến hóa này đôi mắt lóe lên Hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn Lúc này trong hành cung của Thánh Đạo Kháo Sơn Lão Tổ đang đắc ý <cười> Vẫn là Lão Tổ ta lợi hại Chỉ cần để cái tên khốn kia nhanh chóng rời khỏi Có phải trả bất cứ giá nào ta cũng không quan tâm Không được Vẫn nên là tăng tốc một chút Tốt nhất là trong 10 nhịp thở Lập tức khiến hắn không có lý do gì ở lại nơi này Để nhanh chóng mà quấn gói đi Kháo sơn lão tổ lập tức tàn ra thần thức Trong khoảnh khắc đã bao phủ cả tiêu giao tổ Trong khoảnh khắc Thần thức lão hóa thành mấy trục đạo Lần lượt dung nhập vào những người khác nhau Tiếp đó Người trương gia tới rồi sao Là trương gia ở hải ngoại sao Trong sân môn tiêu giao tông lập tức có một lão giả bay ra Lão giả này lại có tu vi kết đàn trung kỳ Sau khi bay ra thì lập tức nhìn về phía thiếu phụ trương gia Đó là hàn chấp sự Hàn chấp sự là cường giả Trong tiêu giao tông, địa vị cao quý Lẽ nào Lẽ nào ông ta cũng nợ ân tình của trương gia? Các gia tộc xếp hàng một lượt lần nữa ngây ra Thật sự ngươi là người trương gia, Tốt, tốt lắm Đời sau của cố nhân, Lão phù năm đó còn nợ trương gia Một phần ân tình Hôm nay nhất định phải báo Lão già nói rồi lập tức đi tới Nhưng mà ông ta còn chưa tới gần. Hàng người còn chưa tiếp nhận được cái sự việc này. Thì đám người trương gia cũng còn đang mở mịn. Bỗng một tiếng gào văng từ trong tông một. Trương gia tới rồi sao? Thật sự là trương gia. Không có trương gia các ngươi Thì không có lão phu vũ vận long ta đây. Trời cao có mắt mà. Đời sau của trương gia. Lại tới tiêu dòng tông của chúng ta. Ân công trên cao. Lão phu tư đại hải. Tôi bái kiến đây từ trong tiêu giao tông đột nhiên bay ra mười mấy bóng người mỗi người đều có tu vi kết đan hậu kỳ những người này gần như là quá nửa tu sĩ kết đan của cả tiêu giao tông vậy bọn họ bay ra lập tức chấn động cả hàng ngàn ngựa bên dưới khiến cho tu sĩ các gia tộc ở hải ngoại đều run lên kinh hãi trong đó những tu sĩ tứ hoàn kia đều trợn mắt há mồm theo ánh mắt của mười mấy người nhìn về phía chương gia đang mở mịn. thiếu phụ choáng vắng Tất cả tu sĩ trương gia sau lưng nàng cũng là hoàn toàn choáng váng Bọn họ thậm chí hơi sợ. Vì từ trước đến nay bọn họ không hề nghe nói. Lão tổ đã ngã xuống của họ. Lại có được nhiều bằng hữu như vậy. Mạnh hảo cũng trờn trọn mắt. Cảnh tượng này trong mắt hắn quả thực là có phần kỳ lạ. Trời ạ! Ta không nhìn lầm chứ. Hơn mười chấp sự tiêu giáo tông này từng người một đều là nhân vật. Dậm chân để có thể khiến cho mắt phường chấn động Bọn họ Bọn họ tự nhiên đều đều là thiếu nhân tình của trương gia sắp Lão tổ trương gia năm đó Nghe nói chỉ có kết đánh sơ kỳ mà Ông ta làm như thế nào mà khiến cho nhiều người Ở tiêu giao tông này thiếu nợ ông ta nhân tình như vậy Khi mọi người còn đang đầu óc quay cuồng nghi ngờ Mọi người của trương gia thì cũng đã ngây ra Lão tổ năm đó thực sự hiền hách như vậy à Thiếu phụ càng trở nên mờ mịt Việc này là nàng chưa bao giờ nghe qua trong gia tộc nói. Ở trong trí nhớ vị lão tổ đã ngã xuống kia. Mặc dù có một vài bằng hữu thế nhưng chân chính trí chí giao thì là rất ít. Mà cũng là vị lão tổ ngã xuống đã lâu, nên cũng chặt đứt tình nghĩa. Bằng không bọn họ cũng sẽ không có đường cùng. Buông tha cho đào nhỏ, rồi tới đây. Nhưng mà cảnh tượng lúc này lại cực kỳ chân thật. Khiến cho thiếu phụ có chút mờ mịt Từng tiếng hít khí truyền ra từ trong phần đông tu sĩ các gia tộc Đang xếp hàng Bọn họ mang theo vẻ mặt không thể tin Cũng không cách nào có thể tin Nhìn nhóm người trương gia đang bị vạn trúng trúng một kiệt Vẻ hâm mộ Ghen tị Rất nhiều người không dám hiền lộ ở trên mặt Nhưng mà đã sớm tràn ngập trong lòng Nhất là mấy người hứa ra Sắc mặt lại nháy mắt tái nhợt, Thậm chí trong lòng đã hoảng sợ Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trương gia nghèo túng lúc trước bị nhóm người mình khinh thường còn nói ra lời nhục nhã lại có quá khứ huy hoàng như vậy khó trách tiểu muội năm đó chặt đứt quan hệ với gia tộc cùng muốn gả vào trương gia việc này lúc đầu ta không có hiểu hóa ra là như vậy à nam tử hứa ra bừng tình đại ngộ trong lòng lập tức là có chút không cam lòng còn có những gia tộc hải ngoại từng có chút mâu thuẫn với trường gia hiện giờ cũng đều là kinh hãi đàm nhiên hô hấp dồn dập trong lòng nghĩ lại mặt sợ càng đã dậy đến u oán sâu thẳm đối với trường gia trường gia này đã có nhân mạch như vậy bọn họ vì sao lại không đói sớm chứ sớm nói ra việc này ở hải ngoại còn ai dám trêu chọc bọn họ chứ thiếu phụ theo bản năng nhìn vài đồng tổ bên cạnh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thấy đều được vẻ rung động của đối phương đối với chuyện này ở trong mắt chẳng lẽ là bởi vì ta cho dù là mạnh hảo thì cũng không khỏi sinh ra liên tưởng như vậy hai mắt chợt lóe nhìn vài chấp dự tiêu dao tông đó mang kích động đi tới không biết là nhớ ra cái gì mạnh hảo nhờ hai mắt lại hậu nhân ân công xin nhận của ta một lạy Những chấp sự tiêu giao tông này Một đám là kích động ôm quyền cuối đầu Còn có mấy người thậm chí còn à, Lão nhãn hàm lệ Giống như là kích động không cách nào có thể hình dung Khiến cho mọi người trương gia thụ sủng nhược khinh Liên tục tránh đuổi Thiếu phụ kia lại không biết nói cái gì Nhưng mà vui sướng trong lòng Cuối cùng cũng không áp chế nổi Giống như là khổ tận cam lai Chỉ lưu lại nước mắt Từ khi nàng gả vào trương gia Thì chưa từng có ngày nào là hãnh diện như hôm nay Thậm chí khi nàng nhìn thấy nhóm người hứa ra biến sắc kích động ở trong đồng So ra cũng không ít hơn nhóm người tiêu giao tông Đứa nhỏ này đã muốn bái nhập tiêu giao tông ta sao Hà cứ gì phải xếp hàng ở chỗ này chứ Hậu nhân của ân công bái nhập tiêu giao tông Là chúng ta còn cầu không được đây Lập tức thu Thu vào trong tông 1 đệ tử nội 1 Đúng chính sẽ là đệ tử nội môn luật Hơn mười chấp sự tiêu giao tông này Lập tức đua nhau lên tiếng kích động Trực tiếp quyết định luôn Cảnh tượng này khiến những gia tộc hải ngoạn Muốn bái nhập tiêu giao tông Đều là vô cùng hâm mộ Đổi lại là người khác Ai cũng hy vọng đứa nhỏ nhà mình Có thể có được đại ngộ như vậy Để căn bản không phải là bái nhập Mà là được mời vào mà Giờ khắc này Ở bên trong hành cung của Thánh Đạo Kháo sơn lão tổ về mặt vô cùng đắc ý Đứng đến Đi tới đi lui trong hành cung Khiến cho thiếu nữ đứng một bên cũng dũng Cũng cảm giác là mất tác dĩ vô cùng Vẫn là lão tổ ta thông minh mà <cười> Cứ như vậy Cái tên khốn kiếp này vốn không có lý gì mà tiếp tục lưu lại nơi đây Đi nhanh lên, đi nhanh lên, cút nhanh lên đi Kháo sân lão tổ nghĩ đến đắc ý Lập tức là cười ha ha Cười cười Bỗng nhiên sắc mặt lão lại biến đổi Thần thức lại tàn ra trong tiêu giao tông khi những chấp sự này đều kích động mở miệng muốn quyết định tuyển nhận nam nhi thành đệ tử nội môn ngay lập tức thì bỗng nhiên một thanh âm lãnh đạo chậm rãi truyền ra từ trong sơn môn tiêu giao tông thanh âm giống như là ẩn chứa sấm sét vậy khi truyền ra lập tức vang vọng ở trong trời đất khiến tâm thần mọi người chấn động âm ý cái gì tiêu giao tông tuyển nhận đệ tử là đại sự của bổn tông Các người ồn ào ở chỗ này còn ra cái thể thống gì nữa. Khi thanh âm lãnh đạm truyền ra, từ trong sân môn đi đến một lão già. Lão già này về mặt âm ưu lạnh lẽo, vừa mới xuất hiện ngay lập tức là tàn mát ra dao động tu vi nguyên ảnh. Trong nháy mắt khiến cho mọi người bốn phía đồng loạt khẩn trương Là, là cốc chủ đệ tam cốc. Cốc chủ đại nhân đã tự mình đến, chẳng lẽ là cũng là giao tình với trương gia rồi. Mọi người xếp hàng, còn có những đệ tử tiêu giao tông xung quanh không bị thần thức, kháo sân áo tổ dung nhập, đều đang đoán thầm ở trong lòng. Mặc dù nhà này có giao tình với các người, nhưng mà quy củ tông môn sẽ không có cải biến. Lão già này thản nhiên nói, vẻ mặt không giận tự uy. Lời nói truyền ra lập tức khiến cho mọi người chấn động tâm thần. Tiêu giao tông ta quy củ là làm trọng, bất kể là ai, bái nhập tông môn đầu phải tiến hành dựa theo quy củ. Các người chờ đại vị trí, chờ đến giờ thì sẽ được lên phía trước. Ánh mắt lãnh đạm của lão già lướt qua nhóm người trương gia. Lời lão vừa dứt, Tù sĩ xếp hàng của gia tộc khác lập tức chấn động tinh thần. Lúc trước bọn họ cũng hiểu được bất công. Nhưng mà cũng không dám nhiều lời. Giờ phút này thấy được cốc chủ tiêu giao tông chủ chủ trì công đạo. Lập tức cảm thấy tiêu giao tông quả như là cái môn quy nghiêm khắc thật. Giống như là truyền thuyết bên ngoài. Sắc mặt thiếu phụ trường ra tái nhận. Vội vàng cúi đầu đồng ý. Các loại cảm giác đột nhiên ngã xuống khỏi kinh hỉ Khiến cho nàng ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lại lo lắng liên lụy những chấp sữa của giao tình với gia tộc. Nên cúi đầu, lôi kéo nam nhi sợ hãi run rẩy kia cùng mấy tộc nhân gia tộc ở bên người khẩn trương rời khỏi đội ngũ tộc nhân hứa già thấy một màn như vậy trong lòng cũng lập tức kinh hỉ. giờ phút này không phải lôi nói lúc trâm trọng nhưng mà trào phúng trong mắt lại không có che giấu được chút nào còn có các người nữa thân là chấp sự của tiêu giao tộc lại càng không biết đúng mực phạt các người cấm túc ba tháng không được ra ngoài Về mặt lão già âm mưu lạnh lẽo Khi lời nói quanh quần Một cỗ cảm giác uy vũ khí phách thản nhiên dâng trào. Phạt con bà nó Lời này của lão vừa truyền ra Ngay sau đó bên tai lão truyền đến một tiếng giống giận ngập trời Tràn ngập vẫn nổi Tiếng giống giận này giống như là thiên đôi quần quần Người ngoài không thể nghe thấy Chỉ quanh quẩn trong tâm thần của lão già này Khi nó mãnh liệt vang vọng Lập tức khiến sắc mặt lão già này Đại biến Lão đương nhiên nghe ra Đây là thanh âm của anh Đó là lão tổ ta ra đây. Còn bà nó chứ Nếu như hỏng đại sự của lão tổ ta Lão tổ ta lột ra nhà ngươi Thanh âm kháo dân lão tổ hồn hển, Dầm dầm vang vọng Lão thực sự là điên rồi cục diện thật vất vả mới tạo thành như thế này khi sắp hoàn thành nhưng mà không ngờ lại xuất hiện một tên đến quấy nhiễu như vậy kháo sờ lão tổ sợ lão sợ mạnh hạo kia phát hiện ra cái gì giờ phút này lửa giận ngập trời hận không thể tát một cái tát chết cái lão già kia cảm nhận được phẫn nộ và sát khí của lão tổ cốc chủ đệ tam cốc tiêu giao tông chợt run run đột nhiên ngẩng đầu dậy nhìn bóng lưng nhóm người trưng ra giờ khắc này là bỗng nhiên là Phúc Linh tâm tới Dừng lại Lúc lão nói Vội vàng bước tới vài bước Các ngươi là trương gia Trong khi tiến lên Lão lên giọng mở miệng Trong thanh âm mang theo sự kích động Trong khoảnh khắc Trong mắt lại ngập nước Khi thanh âm này vang lên Lập tức tộc nhân các gia tộc hải ngoại Xếp hàng xung quanh Đều nghẹt mặt Ngược lại không thể hiểu được Đây rút cuộc là cái chuyện gì đây không chỉ có bọn họ sừng sốt mà đệ tử tiêu giao tông bốn phía cũng mang về mặt mờ mịt bọn họ cảm thấy sự tình hôm nay rất là quỷ dị nhóm người trương gia ngừng một chút khi quay đầu lại thì thấy được lão già đang chạy nhanh tới H hồi tiền bối chúng ta là trương gia ở hải ngoại thiếu phụ nhìn lão già tiến đến chần chờ một chút thấp giọng mở miệng thật sự là trương gia lão già đạp đạp chân, lập tức một ngọn núi nổ vang, mặt đất chấn động. Đều, đều là lỗi của lão phu. Lúc trước lão phu ở bên trong, cảm thấy là có đại sự phát sinh, cho nên mới đi ra ngoài, lúc trước không nhận ra các người. Hey, việc này đều là do lão phu sai mà. Tiếng cười của lão quanh quẩn, trong thanh âm mang theo sự cảm thán, ở trên mặt lộ ra vẻ nhớ lại. Nhớ năm đó, lão tổ trương gia nhờ các người đối với ta có đại ân ông ấy đã từng cứu ta sáu lần sáu lần nếu không có ông ấy tuyệt không có lão phu hiện giờ hậu bối của cố nhân là hậu bối của cố nhân lão già cực kỳ cảm thán lão dứt lời lập tức khiến cho mọi người há hốc mồm nhất là hứa già kìa lại càng làm mở to mắt hít ngược một hơi trong đầu bọn họ là ong ong thực sự không thể tưởng tượng được. trương gia này có cái loại quan hệ thông thiên như vậy. Cứ như lại có cái loại đại ân với một trong cửu đại cốc chủ của tiêu giao tông. Hey, hiện giờ hậu bối của ông ấy đến tiêu giao tông. Cho dù là có vi phạm môn quê, lão phù cũng một mình mà gánh chịu tất. Tuyệt sẽ không để cho hậu bối của lão tổ trương gia hồ thẹn trong này, ở trong này. Lão già quả quyết mở miệng. Ánh mắt lập tức đảo qua bốn phía. Độc nhân của các gia tộc hải ngoại đồng loạt cúi đầu, trong lòng chấn động. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một chút vui. Mặc dù hắn không cảm nhận chút khí tức gì, nhưng mà sự tình hôm nay quỷ dị như vậy, dựa vào lịch duyệt quán như thế nào lại không nhìn ra chứ? Thú vị, sự tình không đáng tin như vậy. Ở trong trí nhớ dường như là có một lão gia hòa như vậy. Là thích làm chuyện giống y như vậy Thiếu phụ trương già run rẩy thân mình Kinh hỷ hôm nay tới quá nhiều mà Làm cho nàng giờ phút này Cũng đã mờ mịt tức cực hẳn Trong lúc run rẩy, Đang muốn mở miệng Lão già đệ tam cốt kia Đã lập tức tiến lên vài bước Ôm chầm đến nam nhìn Giống Giống thật là giống mà Nhìn thấy nhóc con này lão phu nhớ Ngay tới lão tổ trưng ra các người Giống lắm Người có nguyện bái lão phu làm sư không? Lúc này khẩn trương nhất lại chính là kháo sơn áo tổ trong hành cung. Lão hô hấp rồn dập, Nhìn cái cảnh tượng xa xa này Hận không thể khiến cho Nam Nhi Đồng ý ngay lập tức Mau đồng ý Nhóc con, mau đồng ý đi Văn cầu ngươi, ngươi mau đồng ý đi Lão tổ ta đáp ứng ngươi Chỉ cần ngươi đồng ý Về sau trong kháo sơn tông, À không, về sau trong tiêu giao tông này Lão ta bảo, lão tổ ta bảo kê ngươi Kháo sơn lão tổ Thì Thảo nói Nhưng mà lão không quá dám bước rõ ràng như vậy Sợ bị Mạnh Hảo phát giác được Nam Nhi có chút cần trương Rất sợ hãi Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tái nhợt Theo bản năng quay đầu lại nhìn mẹ nó Chẳng biết tại sao nó lại cũng nhìn về phía Mạnh Hảo Nếu nó không nhìn Mạnh Hảo Mạnh Hảo sẽ không tham dự việc này nhưng đứa nhỏ này hiện giờ bất lực không biết nên lựa chọn như thế nào lại đưa mắt nhìn về phía mình mạnh hạo cười bỗng nhiên mở miệng không vội từ chất đứa nhỏ này ta cảm thấy có thể có thân phận tốt hơn đấy kháo sơn đảo tổ nghe những lời này suýt nữa là phụt máu ngửa đầu phát ra tiếng gào rú bì phẫn khốn kiếp tiền khốn kiếp mà người rút cuộc là muốn cái quái gì đây ngươi là muốn làm sao? Kháo sơn áo tổ hung hăng nắm chặt tay, một quyền đập xuống mặt đất, khiến cho hành cung đổ văng, giống như là đất núi chuyển vậy, cũng làm cho mặt biển ngoài đảo lên sóng lớn, ầm ầm vang vọng. Tên khốn kiếp người đang chơi lão tổ ta có phải không? Lão tổ ta có ý tốt, giúp ngươi mọi chuyện thuận lợi, ngươi lại còn muốn cự tuyệt? kháo sơn lão tổ căm giận giống to, thanh âm quanh quẩn ở trong hành cung, không có lan ra. cả người lão bực bội đến cực điểm, gần như là nổi trận lôi đình. chẳng lẽ, Chẳng là người muốn bức điên lão tổ ta? con bà nhà ngươi, lão tổ ta không chơi nữa, ta đi liền mang tiêu dao tông đi. lão tổ ta không thể chơi bọn ngươi, ta trốn còn không được sao? kháo sơn lão tổ đang muốn thi pháp, nhưng Bỗng nhiên như lão nghĩ tới điều gì Không thích hợp Là không thích hợp Kháo sân lão tổ lộ vẻ nghi hổ Cái thằng khốn kiếp này cực kỳ là gian xào Giờ phút này hẳn là còn không biết ta đang ở trong này Một khi lão tổ ta hiện thân Vậy là lòi đuôi rồi Một khi bị anh biết được Ta núp trong thiên hà hải Kháo sân lão tổ nghĩ đến đây Hai mắt lập tức chớp động <cười> Lão tổ ta anh minh thần võ Sao có thể là mắc mưu Đây rõ ràng là Cái tên khốn kiếp kia Đang thở dò xét ta mà Ta quyết định Bất kể thế nào cũng tuyệt không thể hiện thân Ta nhận Không phải là bái sư thôi sao <cười> Tính là cái gì Một nguyên anh không bái Vậy Một đám nguyên anh thì sao Lão tổ ta không tin Kháo sơn lão tổ khinh thường mở miệng Thần thức lập tức tản ra Nháy mắt bao phủ cần tiêu giao tông Cùng lúc đó ngoài sân môn tiêu giao tông Khi thanh âm mạnh hạo truyền ra Nhóm người thiếu phụ trưng ra hơi sừng sốt Nam nhi mở to mắt nhìn mạnh hạo Lập tức là mềm thanh mở miệng Còn, còn không bái Trong lòng lão già đệ tam cốc lập tức co cóc một chút Hung tận trượn mắt nhìn mạnh hạo một cái khi lão đang muốn mở miệng bỗng nhiên toàn bộ tiêu giao thông lập tức có tám cỗ thần thức khoảnh khắc lao vụt ấy ở giữa không trung hóa thành tám ảo ảnh nhìn không giao bộ dáng nhưng mà giao động nguyên anh từ trong những thần thức này lập tức oanh động toàn bộ tiêu giao thông thiên địa biến sắc phong vân đảo quấn hào quăng trong trước mắt lóng lánh vạn trượt khiến cho vô số đệ tử kéo đến làm cho những đệ tử ở trong sơn môn tiêu giao thông đồng đoạn biến sắc nhất tề là quỳ lạnh nhóm gia tộc hải ngoại đang xếp hàng cũng hô hấp dồn dập ngơ ngác nhìn cảnh tượng này trong đầu nổ vang cửu đại cốc chủ toàn bộ có mặt ư đây đây rút cục là cái gì xảy ra vậy chẳng lẽ bọn họ cũng là có giao tình với trương ra giờ phút này đầu nhóm người trương ra cũng là ông ong lên thân thể run rẩy đối với những biến hóa trước mặt này có mờ mịt cũng là có sợ hãi bốn phía trong những mắt im lặng như tờ mạnh họng gần đầu hai mắt chớp động những người này tuy đều là tu sĩ nguyên anh nhưng mà dao động trên người lại kỳ dị lấy tu vi mạnh họng không ngờ cũng không thể thấy rõ bộ dáng cụ thể tuy nhiên Thân đã nhóm người đứng đầu một tông cũng cần một chút thần bí để đề cao uy nghiêm. Việc này mạnh hậu có thể hiểu được. người này hữu duyên với tiêu giao tông ta. giữa không trung, trong tám đạo thần thức truyền ra một thanh âm tang thương. thanh âm này quanh quẩn bốn phía, truyền khắp toàn bộ tiêu giao tông. trải qua sự bàn bạc của chúng ta, cầu đại cốc chùa chúng ta cùng thu người này làm đồ đệ, bãi nhập tiêu giao tông thân phận là đệ tử hạch tâm thanh âm vang vọng chuyện vào trong tai của mọi người lập tức khiến những gia tộc hải ngoại hô hấp dồn dập chưa từng có chuyện xảy ra hôm nay đã có quá nhiều biến hóa làm cho cả đời này của bọn họ cũng không thể nào quên đệ tử tiêu giao tông cũng chấn động đồng loạt nhìn về phía đứa nhỏ được cốc chủ đệ tam cúc ôm lấy phải biết rằng toàn bộ tiêu giao tông hiện giờ đệ tử hạch tâm chỉ có ba người Nhưng mà lúc này xuất hiện người thứ tư Sau yên tĩnh ngắn ngồi Ngoài sân môn lập tức bạo phát tiếng nổ vang kinh thiên. Đó là thanh âm không thể tin Đến từ tất cả các gia tộc hải ngoại bái nhập tông một Bọn họ hoàn toàn chấn kinh rồi Thậm chí cái loại chuyện này Nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ hải ngoại Truyền khắp toàn bộ tứ hoàn bởi vì đã nhiều năm qua Tiêu giao tông chưa từng xuất hiện chuyện như vậy Cựu đại cốc chủ cùng thu một người làm tệ tử danh khí người này trong những mắt hiển hạnh Mà trương gia, từ nay về sau cũng một bước lên mây. chớ nói hải ngoại, cho dù ở trong tứ hoàn cũng không có người có dám trêu trọng. Nhất là quan hệ sâu xa giữa trương gia và tiêu giao tông, cũng trong cái thời gian ngắn nhất, chuyên khắp bát phực. Trương gia, nhất định là quật khởi. Thiếu phụ hốp ruột dập, hạnh phúc cuối cùng này đã tới quá đột ngột. Cũng quá lớn rồi Làm cho nàng ta vừa run vừa rơi lệ Tộc nhân bên người nàng Cũng đã kích động tích cực hạn Mạnh hạo mỉm cười Thấy Nam Nhi nhìn về phía mình liền gật đầu Nam Nhi lập tức cố lấy dũng khí Lớn tiếng mở miệng Nam Nhi nguyện bái chư vị tiền bối Làm gia sư Thanh âm bé không cao Nhưng mà khi truyền ra Lại là trong vạn chúng chú trú mục Bất kể là đệ tử tiêu giao tông, hay là người các gia tộc hải ngoại, ở trong thời khắc này đều hoàn toàn hiểu. Đứa nhỏ này, từ đây trở về sau, không phải là người thường nữa. Cựu đại cốc chủ làm sư. Nói là đệ nhất nhân tiêu giao tông ngày sau cũng không phải là không thể. Chỉ cần tư chất không phải đặc biệt kém, tương lai nhất định kết đạt. Từ đó về sau, chương ra như nắng gắt ban trưa Tất cả những người khinh thường bọn họ lúc trước Từ nay về sau cuối đầu ngưỡng mộ Tất cả những người lúc trước phân tranh với bọn họ Đều là run như cày giấy Giọt đưa đại lễ tới tạ tội Hết thầy những người có thù hận sinh tử Nhất định phải lập tức chạy ra hải ngoại Bằng không một khi truy cứu Bọn họ sẽ không còn chỗ mà dung thân Cái chép vượt Long Môn Đây là tổng kết cuối cùng mọi người ở nơi đây Đối với chuyện này hôm nay Của Trương gia Phù quân Nếu chàng trong u minh có linh Có thể thấy một màn như vậy không? Thiếu phụ trương gia rơi lệ Sự vui sướng trong một ngày này Đã vượt qua tươi cười cả đời của nàng Các tộc nhân khác của trương gia Cũng là chìm trong kinh hỉ, Sớm như là thấy được khả năng vô hạn của tương lai Hồi tưởng lại những gì đã qua Nghĩ về triển vọng trong tương lai Bọn họ thế nhưng lại hiểu thêm một chút cảm ngộ. Phần cảm ngộ này có lẽ có thể duy trì bọn họ, bước về phía cảnh giới rất cao. Thế nhưng kích động nhất, không phải mọi người nơi đây, cũng không phải là trương gia, mà là kháo sơn lão tổ trong hành cung. Lão kích động đến thân thể run run, đi tới đi lui trong hành cung. Cổ ất đinh tam vũ nhìn mỏng rất khinh bỉ kháo sơn lão tổ không cần quan tâm những chuyện đó ánh mắt lão lộ ra vẻ chờ mong nồng đậm nhìn tiêu giao tông với xa xa nhìn mạnh hạo lão khát vọng tất cả chuyện này có thể làm cho mạnh hạo lập tức mà biến khỏi thánh đảo đi đã không còn lý do gì ở lại nữa cái thằng khốn kiếp đó nên đi rồi chứ <cười> cút cút đi ngàn vạn lần đừng ở lại cho lão tổ ta nhìn thấy người nữa Kháo Sơn lão tổ nghĩ đến việc, một khi mạnh hạo đi rồi, và lại không có hoài nghi đối với nơi này. Như vậy bản thân có thể quang minh chính đại ở dưới mắt của đối phương, tiêu giao quái hoạt. Nghĩ đến đây, lão cũng là vô cùng hưng phấn mơ hồ có loại cảm giác trả thù. Vì thế trong lòng càng chờ mong đối với việc mạnh hạo rời đi. Mà giờ khác này trong tiêu giao tông, tại trong tiếng ồn ào nổ vang kêu, Mạnh Hạo cười cười, ánh mắt chợt lóe. Khi quay đầu lại, vẻ mặt đã khôi phục như thường. Nhìn về phía nhóm thiếu phụ trương ra. Nhìn vẻ mặt này dường như có chút không quá yên tâm đối với những người này, lo lắng an nguy ngày sau của bọn họ. Vẻ mặt của hắn, người khác nhìn không thấy. Thế nhưng kháo dân lão tổ thời thời khắc khắc đều dùng toàn bộ tinh lực trên người Mạnh Hạo, lập tức phát hiện ra. Lão không cần nghĩ tàn thần thức ra dung nhập vào trong thần cửu của đại cốc trụ vì thế ở trong tiêu giao tông như thế là biết tâm ý của mạnh học lập tức có thanh âm từ chỗ cực cửu đại cốc trụ truyền tới về phần nhóm người trương gia có giao tình với tiêu giao tông ta chấp thuận cho các ngươi ở lại thánh đảo tự mình vạch một khu vực trở thành nơi kéo dài gia tộc của trương gia các ngươi âm thanh này truyền ra Sự hâm mộ và ghen tị trong mắt những gia tộc hải ngoại Là càng cường liệt hơn Bọn họ khát vọng tộc nhân bái nhập tiêu giao tông Mà mục đích chính là vì ngày sau Tộc nhân có được thành tựu Có thể giúp toàn gia nhập vào thánh đảo Đây là một loại vinh quang mà Càng là một loại địa vị tôn cao Thậm chí một khi nhập vào nơi này Toàn gia sẽ không còn lo lắng tôn vong ngày sau Tiêu giao tông chính là bảo vệ tốt nhất cho bọn họ Mà lúc này Bọn họ chưa mắt nhìn Trường làng nghèo túng lúc trước đã lấy được tạo hóa như vậy đủ loại tâm tình phức tạp khiến cho bọn họ lập tức quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải kết giao với trương gia nhóm người hứa ra giờ phút này ai nấy đều hết hồn sợ hãi rất mãnh liệt bọn họ lo lắng trương gia trả thù đó là đại họa bọn họ không thể thừa nhận trận bái sư đến lúc này xem như kết thúc một giai đoạn mà các gia tộc khác vẫn còn tiếp tục về phần trương gia đang ở trong sự hâm mộ của mọi người Được đệ tử Tiêu Giao tông cung kính mời đi Mạnh Hảo ở dưới đôi mắt thà thiết chờ mong của Kháo Sơn Lão Tổ Rút cục cáo biệt trương giả Nam Nhi quay đầu lại Nhìn Mạnh Hảo một cách thật sâu Vẫy tay Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sự không đành lòng Mạnh Hảo sờ sờ đầu đứa nhỏ Suy nghĩ một chút Từ trong túi chứa vật lấy ra một bình đan dược Còn có vài món pháp bảo cho Nam Nhi Phải tu hành cho tốt nhé Nói không chừng có rất nhiều năm sau Chúng ta có thể gặp nhau đấy. Mạnh Hảo nói xong vỗ vỗ Nam Nhi Xoay người Một mình đi về phía xa Đám người thiếu phụ nhìn bóng lưng Mạnh Hảo Nhìn vật phẩm hắn đưa cho Nam Nhi Trong mắt lộ ra sự cảm kích sâu sắc Toàn bộ đều quỳ lạy xuống Cung kính tiễn Mạnh Hảo rời đi Có lẽ bọn họ vĩnh viễn không thể biết được Lần bái sư này đây mới là nguyên nhân chân chính. Mạnh Hạo đã đi rồi. Tại trong sự sờ mong của Kháo Sơn lão tổ, lão nhìn thấy Mạnh Hạo rời khỏi núi Tiêu Giao Tục đi về phía xa, lão lập tức tươi cười đắc ý, hưng phấn gần như là muốn hét lớn một tiếng vậy. Cái loại này là tự nhận ưu thế trên tâm trí, khiến Kháo Sơn lão tổ rất là sung sướng, dường như là nhìn cái gì cũng đã đặc biệt thuận mắt vậy. Hiện giờ lão đang cười tủm tỉm nhìn Mạnh Hạo. Càng chạy càng xa. Cười cười lão bỗng nhiên có chút sừng sốt, Bởi vì mạnh hạo hóa thành một đạo cầu vòng, vội vã mà đi. Thế nhưng lại dừng một chút giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống với dưới. Ở trong thánh đạo, cách tiêu giao tông không xa. Một thành trì tu chân có thể nói là lớn nhất đạo này. Hả? Đi? Người thế nào lại không đi? Kháo Sơn lão tổ ngây người. Mạnh hạo ở giữa không trung, sơ sơ cầm, cũng không biết là cố ý là vô ý. Ở chỗ đó thì Thảo nói ra tiếng. Trước khi đi, cần mua một ít vật phẩm, đồ ăn. Bằng không tại trên thiên hà hải này, sợ là rất khó gặp được cái loại thành trì tu chân này. Hơn nữa, người tiêu giao tông này cũng tốt lắm. Nói vậy, vật phẩm nơi này giá cả cũng sẽ rất là rẻ. Không có khả năng là quá đắt. Nếu không ta sợ là phải dừng lại ở thánh đảo này một thời gian dài rồi mạnh hạo ho khan một tiếng lao thẳng về phía thành trì kháo sơn lão tổ ngơ ngác nhìn bóng dáng mạnh hạo lao xuống thành trì kết loại cảm giác khóc không ra được mắt muốn phát dồ lên lão hô hấp dồn dập rồi lại đi vài vòng trong hành cung chợt cắn răng một cái ta cũng đã thành công hơn phân nửa rồi thì cũng không thể phớt lờ nhẫn nhẫn tần nhẫn ngươi không có linh thạch sao mụ nội nói chứ ta cho chỉ cần ngươi đi cái gì cũng được tâm tình mạnh hạo vô cùng tốt giây phút này trong không trung trời trong gió mát đã sắp đến hoàng hôn thế nhưng bất kể là màu sắc hay là phong cảnh đều làm cho mạnh hạo cảm thấy vô cùng xinh đẹp nhìn một chút tâm tình lại càng trở nên khá hơn hắn nhoáng một cái đã từ giữa không trung trực tiếp hạ xuống trong thành gần như là ngay khi hắn hạ xuống lập tức là có bảy tám đạo thần thức tiến đến Vừa mới tiếp cận Mạnh Hảo, lập tức cả kinh vội vàng tàn ra. Mạnh Hảo không có tràn ra quá nhiều tu vi. Chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ mà thôi. Nhưng mà cái loại tu vi này trong thành trì đây cũng khiến không ít người tâm thần khiếp sợ. Không dám ngăn chờ, tùy ý Mạnh Hảo bước vào thành trì. Toàn bộ thành trì tu chân, nhân số rất đông, cực kỳ náo nhiệt, hối hạ các loại cửa hàng đều có tu sĩ phần lớn là ngưng khí chúc cờ cũng có kết đàn thì hiếm thấy hơn một chút nhưng mà ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy thậm chí tu sĩ nguyên anh mạnh hảo cũng nhìn thấy mấy người hiển nhiên không phải là người tiêu giao tông mà là tu sĩ trong các khu vực khác của tứ hoàn đến giao dịch mạnh hảo vừa bước lên thành trì này liền đi trên đường phố hai bên có vài cửa hàng cực kỳ xa hoa thỉnh thoảng có người tiến đến xuất xuất Con đường lát đá xanh cũng làm cho con đường này dường như có chút khác với bình thường, nhiều thêm một chút vẻ phú quý. Trong khi hắn đang đi về phía trước, có một tù sĩ kết đàn trung kỳ mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, vô cùng uy vũ, bộ dáng không giận tự quy. Người này đi lên phía trước, đang muốn đi vào cửa hàng bên cạnh, nhưng mà y chưa kịp bước vào, bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ từ đằng xa truyền tới, một cái cầu vòng lấy tốc độ rất nhanh lao thẳng tới đỉnh tặc tử chu kiến hóa ra là người trốn ở đây dám đoạt linh thạch của ta tôn mẫu thề hôm nay phải giết chết ngươi người tiến đến là một tu sĩ trùng điền tu vi kết an trung kỳ khi thế vô biên hai tay bấm niệm thần chú hai thanh phi kiếm bên người tràn đầy u mang sắc bén lao thẳng tới phía tu sĩ trường bào xanh nhạt ở phía trước mạnh họ tu sĩ này biến sắc không kịp né tránh nữa ở trong tiếng nổ vang hai người lập tức đối chiến với nhau tạo thành xung kích Lập tức là khiến không ít người xung quanh khẩn trương tránh đi. Hai người rõ ràng là ác đấu. Trong tiếng nổ vang quanh quần, đồng đoạt bay lên. Pháp bảo thần thông đối kháng với nhau, đều phun ra mẫu tuổi. Đội bên cùng là lui về phía sau. Gần như là ngay khi hai người này nuôi ra, đệ tử tiêu giao tông phụ trách trị an trong thành trì này. Lập tức từ bốn phía lèo tới, cũng có một tiếng hư lạnh, truyền khắp bát vực. Trong thánh diêu thành, cấm chế đấu pháp, hai người các người lập tức cút đi. thanh âm quanh quẩn, tu sĩ họ tôn biến sắc, lập tức là ngẩng đầu, thừa dịp y ngẩng đầu, tu sĩ họ chu mặc trường bào xanh nhạt, lập tức lui về phía sau, không biết là cố ý hay không, mà lại lui đến bên người mạnh hậu, trong khi người ngoài không phát hiện, thì nhanh chóng đưa cho mạnh hậu một cái túi chữ vật, kính xin đạo hữu bảo quản giúp ta, chậm nhất là ba ngày, chu bộ tôi lấy, nếu ba ngày sau không tới, vật phẩm trong đó thuộc về ngươi. tu sĩ họ chu nói xong. Thân thể nhoáng lên một cái lập tức bay đi Túi sĩ họ tôn kia khét lớn một tiếng Tức cắt đuổi theo Hai người ở trong khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng nữa Mạnh hảo trương mắt nhìn Cái cảnh tượng đánh nhau này phát sinh đột ngột thật Chấm dứt cũng rất đột ngột Hắn cúi đầu Nhìn túi chứa vật trong tay Không chút do dự Hủy giật dấu vết trên họ Thần thức đào qua về mặt cổ quay Trong túi chứa vật này Ngoại trừ Linh Thạch thì không có gì khác Mà Linh Thạch Lại có tròn chỉnh là ba vạn Mạnh hạo vội ho một tiếng Về mặt như thường Thu hồi túi chứ vật Theo hắn đây rõ ràng là cho không mình mà Mà có thể người làm ra sự tình trăm ngàn chỗ hở này Và lại cũng không đáng tin cậy như vậy Ngoại trừ một lão gia hỏa trong trí nhớ Thì làm gì còn ai khác À Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai Xin chào anh em